Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quân rụi điếu thuốc, xòe bàn tay mời Thảo bắt đầu nhập tiệc Gã sắn ngay một cái đùi vịt bỏ vào bát Thảo và rụp Thảo cầm đũa Quân ăn ít, nói nhiều, toàn những chuyện đưa đẩy loanh quanh Có dính dáng xa gần đến Tú Người bạn chung của cả hai mà quân cố tình nhắc tới thật nhiều Như một nhịp cầu thân thiết để gã làm quen với Thảo Khi cả ba đĩa thức ăn đã vơi quá nửa Và riêng Thảo đã nốc cạn hai chai bia Trung Quốc Quân mới lưng khởi tiến vào chủ đề chính Giọng gắt trầm hẳn xuống theo thói quen nghề nghiệp lâu năm kinh nghiệm Tôi uh, nhờ Tú giới thiệu cho tôi gặp anh Để hỏi thăm vài câu chuyện Thảo ngừng ăn, chố mắt nhìn quân lo lắng Quân móc bóp, lôi ra tấm thẻ nhỏ bọc nhựa Đưa cho Thảo và tiếp Đây là thẻ nhà báo của tôi Chẳng giấu gì anh tôi là ký giả Minh Quân Không biết anh có đọc bài của tôi bao giờ chưa à, Trước kia thì tôi là phóng viên của tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật Sau này vì có chuyện bất hòa với bà Kim Hạnh Tôi mới chuyển sang công tác cho tờ Gió Mới Vừa nói Quân vừa mở cặp Lôi ra một tờ tạp chí khổ nhỏ giấy vàng ố Lật nhanh mấy trang Và chỉ cho Thảo bài phóng sự điều tra Với cái tên tác giả Minh Quân Kèm theo cả hình chụp trắng đen của gã ao chúi đầu xuống đọc nhưng quân gấp tờ báo lại và trình bày bằng lối nói rất chuyên ngành. Tôi biếu anh để làm quen. Anh mang về xem cho biết. Ừ, thưa thật với anh là công cuộc đổi mới của đất nước ta từ mấy năm nay do Đảng đề ra, chủ yếu nhằm lên án những mặt tiêu cực ở mọi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã và thậm chí trong nội bộ các cấp Đảng ủy từ trung ương xuống địa phương. Về mặt này thì chắc anh cũng nhất trí với tôi là báo chí đã đóng góp rất tích cực tiến công thẳng vào những thành phần xấu, bất luận ở cương vị nào trên phạm vi cả nước. nhưng xét cho cùng, nếu bảo rằng phê phán những mặt tiêu cực, đưa ra ánh sáng những vụ việc nghiêm trọng làm thiệt hại ngân quỹ của nhà nước trong mấy năm qua, đều là do công lao của cánh nhà báo chúng tôi, thì cũng chưa thật sát lắm. Có phải thế không ạ? Đành rằng báo chí có chức năng của báo chí Nhưng anh đọc báo nghe đài hàng ngày Chắc cũng nhận thấy rõ điều này Là nếu quân chúng không mạnh dạn hợp tác Thì nhà báo chúng tôi cũng đành bó tay thôi Quân ngừng lại cúi xuống mở cặp Trước đôi mắt vô cùng ngơ ngác của Thảo Bởi Thảo chưa biết quân muốn gì Dù sao đi nữa Trong thâm sâu Thảo vốn có lòng ngưỡng mộ giới ký giả Mà Thảo cho rằng Ai cũng học sâu hiểu rộng Và dày dạn đường đời Huống chi quân lại bỏ tiền đãi đằng trọng thể Và trình bày vấn đề một cách mạch lạc Từ tốn Khiến những lời thuyết phục của quân Càng trở nên cuốn hút mãnh liệt đối với Thảo Nhưng quân nói với Thảo Những chuyện này để làm gì Giờ phút này Thảo chưa nghĩ ra Quân lôi một tờ báo khác Lật nhanh mấy trang tìm bản tin đặc biệt Chìa ra trước mắt Và bảo Mỗi ngày Tòa báo nhận được cả nghìn lá thư của người đọc Đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam Phanh phui những hiện tượng tiêu cực Ở các cơ quan sĩ nghiệp và chính quyền địa phương Những bức xúc của quần chúng Đối với các đảng viên tham ô Đối với nạn cường hào mới ở nông thôn Đã khiến những người làm báo chúng tôi Không thể làm ngơ được Mà giải quyết Một vụ việc không phải giả đơn đâu Có khi bị trù dập Có khi còn mất mạng nữa Đấy là kể chuyện mấy năm về trước thôi, chứ bây giờ thì tiếng nói của nhân dân còn mạnh gấp mấy lần dạo ấy. Là vì luật báo chí nhà nước ban hành đầu năm 90, có nói rõ quyền đóng góp ý kiến của nhân dân. Rồi bản dự thảo cương lĩnh chính trị trước đại hội 7 cũng khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của báo chí là chống lại các thói hư tật xấu, cái độc ác, cái thấp hẹn. Và mới đây nhất, tháng 4 và tháng 5 năm nay, Hội đồng nhà nước lại thông qua pháp lệnh quy định cụ thể quyền khiếu nại và tố cáo của công dân. Thành ra quần chúng tham gia với báo chí càng ngày càng đông đảo hơn. Quân cúi xuống vỗ nhẹ trên trang giấy. Anh xem. Bà Nguyễn Thị Tý đây này, công nhân khuôn vác của nhà máy xi măng, mạnh dạn tố giác ban giám đốc tham ô. Kết quả bài được đề bạt lên tường phòng phân phối. Đây đây, anh anh anh xem đi. Đây là hình chụp lúc bà ấy nhận giấy khen và một triệu đồng tiền thưởng của viện kiểm sát. Theo ngón tay quân chỉ, Thảo chăm chú quan sát và lầm nhầm đọc, nhưng đầu óc gã hoang mang vì vẫn không hiểu quân muốn gì. Chẳng lẽ gã tìm đến Thảo mời ăn một bữa thật thịnh? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net